mời mở kinh quyển trung trang 33 mươi xem kinh văn bắt đầu từ hàng cuối nhựt hữu nữ nhân yếm nữ nhân thân tận tâm cúng dường đi tàn bồ tát hòa tượng Cập thổ thạch giao tất đồng thiết đặng tượng như thì nhật nhật bất thoái thường dị hoa hương ẩm thực y phục tăng thải tràn phan tiền bảo vật đặng cúng dường chúng ta đọc một mạch hết cũng được thì thiện nữ nhân tận tự nhất báo nữ thân bá thiên dạng kiếp cánh bất sanh hữu nữ nhân thế giới hà huống phục thọ đoạn này nói về chuyện thân nữ sự việc này xã hội hiện nay cùng với xã hội trước đây không giống nhau Xã hội thời xưa, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, có thể ở thế giới phương khác, cũng giống như vậy. Địa vị của phụ nữ trong xã hội tương đối thấp. Đó gọi là nam nữ không bình đẳng. Nhưng ở xã hội hiện nay, so với trước đây là không giống nhau. Thời quá khứ trong Kinh Đức Phật nói, thân người nữ có nhiều chứng ngại, phiền não, nhiều hơn người nam, tình chấp nặng. Thế nên, Đức Phật trong Kinh Ngọc Gia Nữ nói, Người nữ có mười việc thường lo âu. Thứ nhất là, khi sinh ra, cha mẹ không vui. Người mẹ sinh con trai thì rất vui. Khi sinh con gái, thì tâm vui mừng giảm bớt rất nhiều thứ hai đây là trong xã hội thời xưa cha mẹ quản giáo con gái rất là nghiêm khắc cho dù đã trưởng thành cũng không thể Gặp mặt khách bên ngoài Khách bên ngoài Họ phải phân biệt Trong họ và ngoài họ Đây là Sợ gặp Người lạ Khi đến là Khi lấy chồng Cha mẹ lại lo lắng thêm Phải rời xa cha mẹ bằng quyến thuộc. Điều này trong Phật Pháp gọi là ái biệt ly khổ. Gã đi rồi, thì lúc nào cũng phải để ý người chồng, xem sắc mặt của người trong nhà. Có rất nhiều chứng ngại Khi còn nhỏ, thì bị cha mẹ quản thúc. Gã đi rồi, thì bị chồng quản thúc. Đến già thì bị con cháu quản thúc. Rất nhiều đội khổ. Thế nên không muốn làm thân nữ. Quan điểm hiện nay lại khác với thời xưa. Chúng ta biết rõ những việc này. Nhưng trong đây có một việc quan trọng nhất là nói cho chúng ta biết nghiệp lực có thể chuyển biến. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ngay cả thân hình cũng có thể chuyển biến, huống hồ nói về dung mạo, thể chất của thân thể. Đương nhiên lại càng dễ đạt được hơn, phải hiểu được đạo lý này. Những gì nói trong đây không ra ngoài một nguyên lý. Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm có thể chuyển cảnh. Chúng ta hiểu được đạo lý này thì rất tốt. Còn phương pháp chuyển đổi. Chủ này nói, nếu có người nữ nào chán ghét thân nữ. Trong đoạn sau có nói, người thiện nữ này, Do đó có thể biết, người nữ nói phía trước phải là người nữ thiện. Đoạn trước đã lượt bớt một chữ thiện. Chữ này quan trọng, vô cùng. Chúng ta coi đoạn sau thì sẽ hiểu được đoạn này. Người nữ này phải là người thiện. Người nữ thiện nhất định phải phụ hành tam phước được nói trong quán kinh. Nhất định phải ghi nhớ điểm này. Kinh này là Kinh Đại Thừa. Những gì được nói trong tam phước 11 câu đều phải có thể làm được. Làm được đến mức độ nào thì hãy khoan nói. Chỉ cần bạn làm được một phần, hai phần, cũng gọi là người nữ thiện. Không làm thì không được, nhất định phải làm. Người ấy có nền tảng này sau đó y theo phương pháp và lý luận này để tu học thì sẽ được quả báo tận tâm chữ này là mấu chốt trong phương pháp tu hành nhất định phải tận tâm tận tâm chính là dùng tâm thành kính nhất tâm chân thật nhất để tu cúng dường cúng dường hình tượng của địa tạng bồ tát hình tượng này là hình vẽ cũng được hình tượng đắp nặng cũng được đúc bằng vàng bạc đồng sắt cũng được ở đây nói Chỉ cần cúng dường hình tượng đi tạng Bồ Tát, kinh dạng phía sau cũng là ý này. Cúng dường ngày ngày không lui sụp Có thể thấy đây là phát tâm lâu dài. Đã nêu ra một số phẩm vật để làm thí dụ dùng hoa cúng dường. Dùng hương cúng dường Dùng đồ ăn thức uống Quần áo Gấm lụa tràn phan Lại thêm tiền tài Bảo vật vân dân để cúng dường Đây là nói về vật cúng dường Vật cúng dường nhiều hay ít Đắt hay rẻ Là tùy theo khả năng của mình Tuyệt đối không miệng cưỡng. Trong các phẩm vật này, chúng ta phải hiểu ý nghĩa biểu pháp của nó. với đặc biệt ghi nhớ điểm này. Nếu như không biết ý nghĩa biểu pháp chỉ dùng hình thức như vậy mà cúng dường thì lợi ích đạt được rất nhỏ chuyện không được nghiệp lực nhất định phải hiểu được ý nghĩa biểu pháp hay nói cách khác hình tượng của phật bồ tát cho đến tất cả phẩm vật cúng dường đều là từng giờ từng phút đề cao Cảnh giác chính mình Đức hạnh của chính bạn Không ngừng được nâng cao Bạn sẽ được tự tại Tự tại giống như Phật Bồ Tát vậy Nên dùng thân vị để độ Thì Ngài hiện thân ấy Nói cách khác Chuyển nghiệp lực của mình thành nguyện lực Ý nghĩa quan trọng nhất trong đoạn kinh doanh này là ở đây Nguyện lực thọ thân sẽ tự tại Còn nghiệp lực thọ thân sẽ không tự tài Cho nên phương pháp này Là dạy chúng ta chuyển nghiệp lực thành nguyện lực cúng hoa, Chúng ta nhìn thấy hoa Liền nghĩ đến phải tu nhân Nhưng hoa của lục độ dạng hành Đặc biệt là những gì hiển thị trong Kinh Hoa Nghiêm Trong Kinh điển nói cho chúng ta biết Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bất cứ người nào, bất luận trải qua đời sống như thế nào, hoặc là thân phận gì, hoặc làm việc trong ngành nghề nào, đều không có trở ngại. Đều có thể tu Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh là gì? Chính là đời sống của họ. chính là làm việc trong ngành nghề của họ. Xã giao hàng ngày của họ. Làm sao đem những việc này biến thành Bồ Tát hạnh, biến thành Độc Độ dạng hạnh, mấu chốt ở tại Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ. Chân chánh giác ngộ. Giác ngộ cái gì? giác ngộ thực tướng các pháp trong kinh bát nhã nói tam tâm bất khả đắc chư pháp vô sở hữu đây là chân thực giác ngộ tâm hành của bạn tương ứng với tượng tánh và cũng là tương ứng với thật tướng của hết thảy Pháp. Được vậy thì bạn làm sao không tự tại cho được? Sau khi chân thực giác ngộ, mới biết tận hư không khắp Pháp giới đều là chính mình. Bạn mới thực sự hiểu rõ. Thế nên, đối giới hư không pháp giới hết thảy người sự vật sẽ tự nhiên sanh khởi tâm thương yêu chân thật trong phật pháp gọi tâm thương yêu này là đại từ đại bi vô duyên đại từ đồng thể đại bi tận hư không cấp pháp giới cùng với mình là một thể. Thể này là gì? Thể là chân tâm. Chân tâm chính là chân như, chính là bản tánh. ở trong kinh Phật dùng rất nhiều danh tướng, nhưng đều nói về một sự việc. y báo, chánh báo, trang nghiêm, trong thập pháp giới đều do chân tâm này biến hiện ra. thế nên tình và vô tình cùng một thể. Chư Phật như lai nhìn thấy chúng sanh chịu khổ, chân thật như chính mình chịu khổ. Thấy chúng sanh được vui, đích thực như chính mình được vui. Chúng sanh và mình là một thể. Đó mới là chân thật giác ngộ. Chúng sanh Đặc biệt là chúng sanh trong luật đạo rất khổ Mê mất tự tánh Mê mất tự tánh Nhưng tự tánh vẫn khởi tác dụng Không phải không khởi tác dụng Nếu như không khởi tác dụng Thì không gọi là chân tánh Nó vẫn khởi tác dụng Tuy khởi tác dụng Nhưng vì mê mất tự tánh Nên họ không hay không biết. Bị nghiệp lực thao túng. Đời sống của họ sẽ khổ. Chúng sanh đã giác ngộ. Giác ngộ rồi thì xưng là Phật Bồ Tát. Thanh văn duyên giác cũng giác ngộ. Nhưng chưa hoàn toàn. Giác ngộ Chưa viên bản Nhưng Họ đã có thể Thoát khỏi sự khống chế Của Nghiệp lực Trong Kinh Phật nói Thanh văn duyên giác Ở trong Tam Đức Họ chỉ được giải thoát Là phân nửa giải thoát, không viên mãn. Tại sao? Pháp thân bát nhã chưa chứng được. Trong tam đức mật tạng chỉ chứng được phân nửa giải thoát. Họ xã thân và thọ thân cũng tương đối tự tại. Do đó có thể biết Trong toàn bộ giáo học Phật Pháp Mấu chốt chính là ở tại giác ngộ Sau khi giác ngộ rồi Thì chúng ta sẽ được tự tại liền có thể tùy ý hóa thân Không chỉ là chuyện thân nữ thành thân nam mà thôi ý nghĩa của việc cúng dường hoa tắt khai thị cho chúng ta lớn như vậy biểu pháp của hương là tính tâm hương tiêu biểu cho tính thương đối với lời giáo huấn của phật bồ tát tuyệt đối không có nghi hoặc Sinh khởi, lòng tinh, thanh tịnh, kiên định. Hương cũng tiêu biểu giới định. Trong bài Hương Tán, chúng ta thường xướng giới định chân hương. Hương cũng tiêu biểu ngũ phần pháp thân hương. Có thể biết được tiêu biểu pháp của nó. Thì chúng ta mới đạt được lợi ích chân thật. Không thể không biết việc này. Cúng dường ẩm thực y phục là biểu thị lòng cung kính của mình. Chúng ta cần phải ăn uống. Chúng ta dùng đồ ăn thức uống cúng dường Phật Bồ Tát. Thật ra Phật Bồ Tát chẳng cần những thứ này. Chúng ta phải cần y phục Chúng ta dùng y phục cúng dường Phật Bồ Tát Dùng y phục Cúng dường Phật Bồ Tát Thì trong chùa cũng có Chúng ta xem thấy có một số chùa Đắp tượng Phật Bồ Tát Có người cúng dường y giống như áo khoác vậy Đắp trên thân tượng Đó chính là cúng dường y cúng dường những phẩm vật đây đều y cứ theo kinh điển cúng dường đồ ăn thức uống rất bình thường cúng dường lớn trước tượng Phật đây là ẩm thực cúng dường gấm lụa tràn phan là những đồ trang sức chính là dùng những vật phẩm bằng tơ lụa để cúng dường phật bồ tát làm trang nghiêm đạo tràng ngày nay chúng ta gọi là treo đèn kết hoa quốc khánh singapore sắp đến trên mỗi đường phố đều có treo đèn trang trí ý nghĩa là như vậy trong các phẩm vật cúng dường thì tràng phan là thường thấy nhất. Chỗ này trong chú giải, trang ba mươi lăm, hàng thứ năm, chứ gì bắt đầu xem từ chỗ này. Đây là pháp sư Thanh Liên. Nêu ra cho chúng ta tham khảo Phạm cách chế tạo phan Tạo phan cùng với tạo tràng là một ý nghĩa Đối phan thì tràng cũng bao gồm cả trong ấy Trên phan nhất định Không thể để hình hay danh hiệu của Phật Bồ Tát Vì phan là vật dùng để cúng Tại sao lại dùng hình và danh hiệu của Phật Bồ Tát để cúng Phật Bồ Tát? Mong rằng, chúng ta hãy ghi nhớ điểm này. Hiện nay, rất nhiều người không biết. Cúng Phan. Trên Phan lại ghi lên danh hiệu của Phật Bồ Tát. Làm sao lại dùng Phật Bồ Tát đi cúng dường Phật Bồ Tát? Chúng ta cúng A-di-đà Phật. Trên Phan lại ghi câu, Nam-mô A-di-đà Phật. Dùng A-di-đà-phật để cúng dường A-di-đà-phật Quý vị nghĩ tử xem Có đúng như pháp hay không Lời ghi trong khoa chú rất đúng Trên tràng phan lại còn có gì nữa Dùng tượng Phật Trên ấy theo tượng Phật Rồi đem cúng dường Phật Bồ Tát Hoàn toàn là sai lầm Đây là việc mà rất nhiều người không để ý đến Ngày nay Phật pháp suy thoái, tuy Phật giáo hình như rất hưng dự. chúng sanh vẫn tạo những nghiệp này, vẫn chịu những khổ báo này. Chúng ta cúng dường như vậy là sai rồi. Có khi còn phạm sai lầm lớn hơn nữa. Chúng tôi nhìn thấy có pháp sư, đại pháp sư đắp tổ y màu đỏ. Trên tổ y lại theo tượng Phật. Như vậy là không được. Hết thảy chư Phật đều biến thành y phục của bạn rồi. Ngay trên tràng phan đã mắc sai lầm để còn lấy hình tượng Phật Bồ Tát mặc trên người mình nữa. Như vậy không thể được. Nhưng nói đi phải nói lại. Ngày nay chúng ta in danh hiệu của Phật trên quần áo. Có thể được hay không? Có thể. Tại sao lại có thể? Đây là chúng ta vì muốn độ hóa chúng sanh. Hy vọng hết trẻ chúng sanh một phen lọt vào tay thì dịnh diễn thành hạt giống đạo, dụng ý của chúng ta ở chỗ này. Giả sử, bạn theo hình tượng của Phật Bồ Tát trên y phục, mặc đi trên đường để độ chúng sanh, vậy được. Việc này có thể, vấn đề là xem bạn dùng tâm gì. Dùng tâm của bạn là thiện, là thật, thì có du lượng công đức. Nếu như, Tâm bạn không phải vì lợi ích chúng sanh Không phải vì tuyên truyền Phật Pháp gì thì bạn đã tạo nghiệp Nhưng tràng phan được dùng trong đạo tràng Trong đạo tràng có thờ tượng Phật như vậy là không thể được Nếu như Tràng phan Được treo trên cột cờ gì thì được Tại vì sao? để cho đại chúng nhìn thấy rất nhiều người không tin phật để cho họ nhìn thấy danh hiệu của phật trên tràng phan hoặc là ghi tên của kinh điển điều tốt cả đây là gì mục đích của chúng ta không ngoài việc giúp cho chúng sanh có dịp tiếp xúc đến tam bảo quan trọng là ở Dụng tâm Cho nên quan hệ của dụng tâm Rất lớn Hiện nay Chúng ta thấy quan tòa phán xử, Trước hết Phải hỏi động cơ của bạn là gì Nếu động cơ là thiện lành Thì việc làm sai trái cũng có thể tha thứ Nếu động cơ là bất thiện Thì làm việc tốt mà cũng có tội có thể thấy được mục đích của động cơ là bấu chốt. Ở đây nói tận tâm. Tận tâm chính là nói động cơ. Lúc trước, có một số lão hòa thượng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, có lẽ chuyện này là chuyện có thật. Nói có một vị xuất gia thấy có một tượng Phật thờ ở ngoài trời. Lúc đó, trời rất nắng. Sau khi ông ấy nhìn thấy thì rất khó chịu. Phật ở đó phơi nắng. Không có gì che. Chính ông cũng không có cách, không có gì cả. Ông nghĩ, trên chân còn một đôi giày bệnh bằng cỏ. Nghĩ vậy, bèn đem đôi giày đó cúng Phật, đem đôi giày cỏ để ở trên đầu Phật, để cho ngài khỏi bị nắng, còn mình thì đi chân không. Đó là tâm tốt. Ông ấy sẽ được thiện báo. Sau khi ông đi khỏi, không lâu sau, lại có một người xuất gia đi ngang qua chỗ đó, nhìn thấy trên đầu Phật có một chiếc giày cỏ. tự hỏi tôi nào lại tạo ra tội nghiệp như vậy à, nhanh chóng lấy chiếc giày xuống lau chùi đỉnh đầu phật thật sạch sẽ cả hai người đều có tâm tốt cả hai đều có tâm cung kính đều được phước báo tại vì sao động cơ đều rất tốt do đó chúng ta phải hiểu rõ Làm việc thiện với tâm thiện một niệm chân thành. Việc làm của cả hai người kể trên đều không có lỗi. Phải hiểu được ý nghĩa này. Tràng phan trong Phật đường, chánh điện. Tốt nhất là không có hình tượng Phật, Bồ Tát. Không ghi danh hiệu Phật. Dùng cái gì tốt nhất? Hiện nay chúng ta dùng câu. Học vi, nhân sư, hành vi thế phạm. Dùng câu này ghi trên phan, chúng ta dùng cái này để cúng dường. Rất tốt. Hiện nay, những gì chúng ta tu học thực sự là tông chỉ, phương hướng, mục tiêu của chúng ta là dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhìn thấu buông xuống từ tại tùy duyên niệm phật dùng những chữ này ghi trên tràng phan rất tốt chúng ta dùng tràng phan như vậy cúng phật cúng phật như vậy trong phật pháp gọi đó là pháp cúng dường điều thứ nhất trong pháp cúng dường là y giáo tu hành cúng dường vật cúng dường của chúng ta là từng giờ từng phút nhắc nhở chúng ta y theo lời dạy tu hành, cúng dường. như vậy là chính xác. Đáng được chúng ta đề xướng. Nhưng mà hiện nay, phần đông đều dùng danh hiệu Phật Bồ Tát. Ai nghĩ ra đạo lý này vậy? Tuy là đặc biệt, nêu ra hy vọng mọi người chú ý đến vấn đề này tiền tài vật báo tuy là xả tài xả tài là gì xả tham biểu thị cho xả tham cúng dường bởi vì phần đông người ta rất coi trọng tiền tài bảo vật Phần sau cùng của chú giải ghi có thể xả mạng tài tâm không tiếc nuối Bên trong, dập tắt sang tham sẽ được phước du lượng. Những lời này tư chúng đồng tu chúng ta xem thấy trong kinh điển rất nhiều. Cũng nghe thấy rất nhiều Nhưng không ai tin tưởng Tại sao lại không tin Chưa có thấy qua Không có chứng cứ Cho nên Tuy đọc kinh Tuy nghe kinh Hiểu được việc này Tự mình cũng tu phước, khi buôn xả tiền tài đều xả một chút. Tôi có một dạng đồng, thì xả một đồng là được rồi, làm việc tốt. Cho nên, phước báo của người ấy rất có hạn. Người ấy không thể xả hoàn toàn. Trong thế gian này, người giàu có, buôn xả không bằng người nghèo. người nghèo dù có thì cũng bao nhiêu đó không có thì cũng bao nhiêu đó ngày tháng cực khổ từ sáng đến tối vẫn chịu đựng được nên họ dám buôn xả xả phần lớn tiền tài của họ trong kinh điển đức phật có kể cho chúng ta một công án câu chuyện người ăn xin đây là người ăn xin ở ngoài đường Người ta cho ông ta một xu Có một vị La Hán Bích Chi Phật nhìn thấy Ông không có phước Chịu quả báo bừng cùng nghèo khổ Nhiều đời trong quá khứ không tu phước Nên Ngài giúp ông trồng phước Làm sao trồng phước Xin tiền ông ăn xin, Người ta cho ông đồng xu đó Nó là của ông Ông lấy ra cúng dường tôi Thì ông sẽ được phước Người ăn xin nghe xong thì sao? Ông nghĩ mình khổ quá rồi. Bây giờ có dịp cúng dường A-la-hán, cúng dường Bích-chi-phật, vượt báo ấy rất lớn. Nên ông bèn lấy đồng xu ấy ra cúng dường. Một đồng xu là toàn bộ tài sản của ông, ông chỉ có bấy nhiêu thôi, toàn bộ đem ra cúng hết. Ông được quả báo không thể nghĩ bàn. Mấy mươi kiếp, không chịu quả báo bừng cùng nghèo khổ. đây là nói rõ bố thí này là tận tâm bố thí tận lực bố thí phước báo đạt được là rốt ráo viên mãn những chuyện đức phật độ người nghèo hèn hạ tiện ăn xin rất nhiều Những người này không bao lâu sau khi bạn chung được sanh lên trời. Người thế gian chúng ta không nhìn thấy họ sanh lên trời, không nhìn thấy họ hưởng phước trên trời. Sau khi bố thí, không bao lâu thì họ chết đi. Người thế gian nhìn thấy là hiện tượng như vậy. Cho nên không thể sanh khởi lòng tin. tuy chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta hiểu rõ đạo lý này khẳng định sanh mạng nhất định không phải chỉ có một đời này chúng ta có đời quá khứ còn có đời tương lai thực sự có thể tin có đời sau thì đối với những sự lý mà phật nói trong kinh Bạn mới có thể tin được. Đích thực có đời sau. Đời này khổ một chút, không có vấn đề gì. Đây là gì đời quá khứ không có tu nhân thiện, nên đời này phải hết lòng tu. Đời sau mới có quả báo thù thắng. Quả báo của sự tận tâm bố thí. không thể nghĩ bằng. Chúng ta cúng dường một vị Phật, cúng dường một vị Bồ Tát, khó lắm tìm không ra, chỉ có thể cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát. Nếu thế gian có Phật thật, có Bồ Tát thật. cũng dường các ngài sẽ có phước lớn. Phật thật, Bồ-Tát thật ở đâu? Người tu hành chân chánh. Nhưng vấn đề lại phát sinh. Người chân tu đời sống cũng rất bần khổ. Bạn cúng dường họ, họ không tiếp nhận. Họ không muốn... do đó có thể biết ruộng phước rất khó kiếm bạn muốn trồng phước ruộng phước ở đâu đích thực tương đối không dễ phước điền chân thật là đạo tràng tu hành chân chánh chúng ta đến đạo tràng này để trồng phước điền Trong đạo trang này, thiếu cái gì, thì chúng ta cúng dường cái đó. Thí dụ, người ở đó quá đông, cần phải mở rộng thiết bị, thì chúng ta cúng dường cho họ. Bạn ở đó, hết lòng quan sát. Cúng dường nhiều, nhưng họ tu hành không thoái chuyển một chút nào. Đó mới là phước điền chân thật. Phước của việc cúng dường này là vô lượng vô biên. Cúng dường một ngày được phước báo không thể nghĩ bàn, huống hồ ngày ngày không thoái chuyển. Phước báo đó bao lớn? Ngày nay, Đạo tràng cư sĩ Lâm ở Singapore là đạo tràng do cư sĩ xây dựng. Những cư sĩ này thông tâm thông giáo, hộ trì, chánh pháp. Không những hộ trì, chủ trì chánh pháp Xây dựng niệm Phật đường để cho đồng tu niệm Phật trên toàn thế giới. Đến nơi này để tinh tấn niệm Phật. Mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn. Người chân thật niệm Phật phát tâm đến đó niệm Phật. Một ngày một đêm Đều là nhân thiện cho bạn Tương lai thành Phật Là điều kiện quan trọng cho bạn Tương lai thành Phật Bạn có thể phát tâm Mỗi ngày ở nơi đó niệm Phật Công đức ấy rất lớn Thế nên, đạo tràng này không phải là một đạo tràng thông thường. Mọi người đến đây là để làm Phật. cúng dường đạo tràng này, thì phước đức ấy trừ đức Phật ra, không ai có thể nói hết. Đây là công đức chân thật. Chúng ta đều phải hiểu lý sự này Phải hiểu triệt để Hy vọng những quốc gia Địa phương khác Cũng có thể xây dựng đạo tràng giống như vậy Xây dựng đạo tràng như vậy Tất nhiên sẽ cảm được Chư Phật, Hộ Niệm Long Thiên Thiện Thần Che chở, Hộ trì. công đức lợi ích hiện tiền đã không thể nghĩ bàn người cúng dường được đại phước báo người tu hành được đại thiện lợi thế nên cúng dường phải như pháp bố trí cúng dường đều phải như pháp đoạn tiếp theo là nói về quả báo của họ. Chuyện quả báo. Chuyện quả báo ở đây chúng ta có thể xem nó như là có cầu ác ứng. Nghiệp báo không phải không thể chuyển biến. Trong chú giải, hai câu phía trước vô cùng quan trọng. Việc chuyện báo khó chỉ tại tinh thành. Tám chữ này rất quan trọng. Nếu như bạn thật sự làm đến mức tinh thành, vậy thì chuyện báo không khó. Người này, người thiện nữ đó Sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại Trải qua trăm ngàn muôn kiếp Không còn sanh vào thế giới có người nữ Huống hồ thọ lại nữ thân Thế giới không có người nữ Trong chú giải còn nói Chính là chỉ Tây Phương Cực Lạc Thế giới Tây Phương Cực Lạc Không có người nữ Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thân tướng Hoàn toàn giống như A-di-đà Phật. Cho nên, hiện nay, chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh. Chúng ta thờ ba tượng đều giống A-di-đà Phật. Ở chính giữa là A-di-đà Phật, bên này là Quán Thế Âm Bồ-Tát, bên đây là Đại Thế Chí Bồ-Tát. Tại sao đều giống như vậy? Người ở thế giới Tây Phương đích thật đều giống nhau. Cách cúng này của Đạo Tràng chúng ta, hoàn toàn phù hợp với cách nói trong kinh, hoàn toàn giống nhau. Chúng ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, thì thân tướng giống y hệt như A-di-đà-phật. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải chỉ có 32 tướng, 80 vẻ đẹp mà thôi. Tất cả tượng thờ trong niệm phật đường chúng ta đều giống nhau hết. đó là gì liên trì hải hội những tượng đó chỉ có một vị là a di đà phật ngoài ra đều là tượng của mọi người chúng ta tượng của mọi người đều giống như a di đà phật làm cho chúng ta ở trong niệm phật đường có cảm xúc sâu đậm này đi chính là chuyển thân nghiệp báo của chính mình thành thân tướng thù thắng nhất của như Lai. Lại xem đoạn Kinh văn tiếp theo. Trừ phi, từ nguyện lực cố, yếu thọ nữ thân, độ thoát chúng sanh. Tuy là Muốn dùng thân nữ để độ thoát chúng sanh Thì cũng có thể tùy ý mãn nguyện Trong chú dạy có ghi gia Phu Nhân Là mẹ của Đức Phật Thích Ca Mô Ni Cũng là chư Phật tái lại Không phải người bình thường Nên dùng thân người nữ để độ thì Ngài hiện thân người nữ. Nguyện của Ngài không giống với người khác. Nguyện của Ma Gia Phu Nhân là vĩnh diễn làm mẹ của ngàn vị Phật. Ngài Pháp Nguyện đây. phát Nguyện làm mẹ của Phật. Phần sau chú giải rất hay. Đây là Pháp môn thuận ái độ chúng sanh. Tình ái của chúng sanh rất sâu. Thuận theo tình ái của bạn để độ bạn. Đây là nhiếp đồng sự trong tứ nhiếp Pháp. Phật và Pháp thân đại sĩ có khả năng này. Thật sự làm được hàng thuận chúng sanh. tùy hỷ công đức phía dưới lại nêu một thí dụ trong kinh hoa nghiêm bà tu mật đa nữ trong tứ thập hoa nghiêm gọi là phạt tô mật đa nữ đây là gì dịch âm không giống nhau bà tu mật đa Thị hiện thân phận gì? Ngày nay, xã hội chúng ta gọi là thân phận kỵ nữ. Thân phận Ngài thì hiện là kỵ nữ. quản độ chúng sanh. Phàm, người nào tiếp xúc với bà, đều được bà độ thoát. Thế nên, bạn nói, có Pháp nào không phải là Phật Pháp. Có thân phận nào không phải là Bồ Tát? Bồ Tát trong ngành nghề đạp cụ có hóa thân. nam nữ, già trẻ, các ngành, các nghề đều có Bồ Tát, Phật ở trong ấy. Phạm Phu như chúng ta không nhận ra. sau cùng ngày kết luận lại dùng từ ái tam bụi lúc hiện tướng tác dụng là từ ái trong tâm thanh tịnh không nhiễm Giống như những gì trong tông môn nói, trăm hoa dù có đi qua, lá kia một chiếc không hề dưỡng thân. Tâm địa của Ngài thanh tịnh, bình đẳng, giác. Bên ngoài thì hiện từ ái. Đi gọi là từ ái tam bụi. Ngài dùng nguyện lực này, thì hiện nữ thân. Phía sau nói, trước dùng dục lôi kéo, sau dẫn vào trí Phật. ấy có thầm ái hay không? Không có. Ngài độ những chúng sanh có tình chấp sâu nặng này, giúp cho họ thành Phật, giúp cho họ đi khỏi tham sân si, giúp họ giác ngộ. Ngài có công phu định lực, có trí tuệ, có phương tiện khéo léo. Nếu như công phu, định lực, trí tuệ, phương tiện chưa đạt đến mức độ ấy mà học theo Ngài, vậy thì thôi rồi, chắc chắn sẽ vào địa ngục. Chính là công phu chưa đến thì nhất định không thể học theo. Thế nên, tứ nhiên Pháp của Bồ Tát, tôi thường khuyên các vị đồng tu ba điều đầu có thể học. Còn điều thứ tư này thì phải xem khả năng của mình. Điều thứ tư là đồng sự. Ba điều đầu là bố thí, ái ngữ, lợi hành. Không có vấn đề. Sẽ không gây ra tác dụng phụ gì hết. Điều sau cùng này, nhất định phải xem trí tuệ, công phu, định lực của mình mới được. Không thể tùy tiện học theo. Thừa tư cúng dường. Đi tạng lực cố, cập công đức lực, bá thiên vạn kiếp, bất thọ nữ thân. Trong việc cúng dường, tuy là nói về sự, nói sự bạn nhất định phải rõ lý, nói lý bạn nhất định phải hiểu sự. Bạn mới đạt được lợi ích chân thật. Tuyệt đối không thể lệch về một bên, nghiêng về một bên, đều là sai lầm. Bạn đã hoàn toàn bẻ công ý của Phật. Luôn trước, lão cư sĩ Lý Bình Đăng vậy chúng tôi giảng kinh. thì thường nói, những kinh nói về sự rất khó giảng. Thí dụ như kinh nào, Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà, Đều nói về sự Bạn có thể giảng những sự này Làm cho người ta tin hay không? Thế nên giảng những kinh này Rất khó, rất khó Kinh nào dễ dàng nhất? Kinh Kim Cang dễ dàng nhất Giảng lý, giảng đến bạn gật đầu Bạn không thể không tin Kinh nói về lý thì dễ dàng hơn Kinh La Nghiêm dễ dàng Kinh nói về sự thì khó giảng. Cho nên, giảng sự nhất định phải giảng lý cho thật thấu triệt. Vậy thì nói sự, người ta mới có thể tin tưởng. Kinh giảng lý thì nhất định phải giảng sự rõ ràng. Thế thì lý mới có thể thực tiễn trên sự, mới có thể được thọ dụng. Nếu không thì sẽ biến thành nói diễn dông. Tuy nói lý rất hay, nhưng trên sự làm không được. Cúng dường địa tạng nhất định phải hiểu lý luận của cúng dường. Cách tu cúng dường chân chánh từ trong sự mà hiện lý. Chúng ta biết được sự tướng đều là biểu pháp. Nếu lý sự trong đây hoàn toàn làm sáng tỏ rồi Thì đến lúc nào đó Cúng dường cái gì Phía trước đó tận tâm cúng dường Tận tâm đến mức độ nào Cả thân tâm đều cúng dường công đức ấy đương nhiên sẽ không thể nghĩ bàn cả thân tâm đều cúng dường lời này là như thế nào chính là như phật trong kinh thường nói thọ trì độc tụng vì người diễn nói thân thể này của chúng ta đời này kiếp này dùng để biểu diễn cho xã hội đại chúng xem, làm cho xã hội đại chúng nhìn thấy rồi giác ngộ, vậy thì không phải bạn đã dùng toàn thân cúng dường rồi hay sao? Trong đời sống, từng ly từng tí, đều làm tấm gương tốt cho hết đại chúng sanh. viên mãn rút ráo, hiển thị chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của chính mình, để giáo hóa chúng sanh. Trên sự thì dạy người, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên. Đây chính là cúng dường. Địa tạng tiêu biểu cho cái gì? Địa tạng tiêu biểu cho Hiếu Thân Tôn Sư. Tức tiễn trên nền tảng của Hiếu Đạo. Tức tiễn trên Sư Đạo. Vì bạn chân thật tận tâm cúng dường đi tạng Bồ Tát. Thế nên, chư vị phải biết, nếu chỉ có những hình thức cúng dường như hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, mà không hiểu ý nghĩa bên trong, trong tâm chính mình vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn đúng sai ta người, thì sự cúng dường này là mê tín Cúng dường như vậy chỗ nào có công đức mà nói. Cho nên, Chúng ta từ trên sự tướng cúng dường đạt đến tận tâm cúng dường. Thì sự ấy là tiêu biểu cho tâm. Đó mới là cúng dường chân thật. Trong phổ hiền hành nguyện nói đến Pháp cúng dường. Pháp cúng dường đã nói bảy câu. Trong Pháp cúng dường, quan trọng nhất là y giáo tu hành cúng dường. Hay nói cách khác, những gì trong Kinh Phật dạy chúng ta làm, chúng ta đều làm được. Phật dạy chúng ta làm, thì chúng ta làm. Phật dạy chúng ta không thể làm, thì chúng ta nhất định không làm. Kinh điển ví như kịch bản. Tư chúng đệ tử chúng ta Dĩ như diễn viên Nhất định phải y theo kịch bản này Mà biểu diễn Giúp cho Chúng sanh mê hoặc Trong lục đạo giác ngộ Mục đích của chúng ta biểu diễn Là giúp cho họ giác ngộ cho nên phải diễn giống như thật, hoàn toàn biểu diễn y theo kịch bản. Hay nói cách khác, hết tại kinh điển chính là đời sống của chúng ta, chính là tư tưởng của chúng ta, chính là kiến dạy của chúng ta, chính là hành vi của chúng ta. Đi gọi là tận tâm cúng dường. Nếu bạn làm được rồi, thì nói thật ra bạn đã thành Phật rồi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bụ Nguyện, bạn đã hoàn toàn làm được rồi, thì bạn chính là Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Du Lượng Thọ, bạn thấy đều làm được rồi, thì bạn chính là Đức Phật Du Lượng Thọ. Nếu chưa làm được, thì nhất định phải hết lòng, nỗ lực mà làm. Như vậy mới gọi là sức cúng dường Ngài Địa Tạng. Cùng sức công đức. Sức công đức chính là thiện tâm, nguyện tâm. Nhịn diện không đoạn nhất. Như vậy mới có thể thành tụ Quả đức viên mãn thù thắng Mời xem đoạn kế tiếp Đây là đoạn thứ hai Chán thân xấu xí và bệnh tật Lễ tượng được phước Đây cũng là lẽ thường tình của con người. Phục thứ, phổ quản, nhược hữu nữ nhân, yếm thị, xú lậu, đa tật, bệnh giả. Đi là nói, thân tướng của mình không tốt. Mang nhiều bệnh tật. Đảng ư địa tạng tượng tiền Chí tâm chiêm lễ Thực quảnh chi gian thì nhân thiên dạng kiếp trung Sở thọ sanh thân Tướng mạo duyên mãn Chúng ta xem trước đoạn này Dung mạo là do nghiệp lực biến hiện thành. Nghiệp lực tức là tâm. Người thế gian xem tướng, đoán mạng, đều nói tướng tùy tâm chuyển. Chúng tôi cũng thường nhắc nhở các đồng tu. Tướng tùy tâm chuyển. Thể chất thân thể cũng tùy tâm chuyển. Không những thân tướng tùy tâm chuyển, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta cũng tùy tâm chuyển. Ở trong các thầy kinh luận, Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Đây là một khóa trình quan trọng. Và cũng là một khóa học trọng điểm vô cùng. Có ai không muốn lìa khổ được vui? Có ai không muốn đời sống của mình hạnh phúc, mỹ mãn? cổ kim trong ngoài hết thảy chúng sanh đều đang mong cầu điều này đều có nguyện vọng này tại sao sự việc lại trái nghịch với nguyện vọng sự thật cứ trái nghịch với nguyện vọng của mình vì hết thảy chúng sanh không biết được sự thật này Hình thành như thế nào? Làm sao mà có? Đây là nói đến thiện và ác, căn nguyên của quả báo. Những gì ngày nay chúng ta thọ nhận từ trên sự tướng mà nói là quả báo. Có quả ác có nhân. Nhân thiện thì quả thiện, nhưng không thiện thì quả không thiện. Thế nên trồng thiện nhân được thiện quả. Tạo ác nhân nhất định gặp ác báo. Đức Phật nói rõ trong Kinh nghiệp báo sai biệt. Mười thứ nghiệp không thiện, Sẽ có quả báo xấu xí Nếu như ngày nay chúng ta có quả báo này Hãy nghĩ thử xem mình còn tập khí này hay không Bởi vì trong đời quá khứ Tạo những ác nghiệp ấy Mới có quả báo hiện nay Nhưng vẫn còn tập khí sót lại Nếu tập khí còn dư này vẫn còn Không thể sửa đổi nó Thì chuyển nghiệp sẽ khó khăn Mười nghiệp không thiện Pháp sư Thanh Liên Đã trích ra Và ghi trong chú giải Ở trang 37 Hàng thứ hai Thứ nhất là hay nóng giận, hay nóng giận nhất định không phải là chuyện tốt. Không những lúc bạn nóng giận tướng mạo cái đó không đẹp, nóng giận còn làm tổn thương thân thể. Thân thể bị tổn thương sẽ dẫn đến bệnh tật. Thân thể bằng nhiều bệnh. Bạn nghĩ tự xem tướng mạo lúc nóng giận có đẹp hay không? Tôi mới biết được nguyên nhân của xấu xí bệnh tật. Thứ hai là hiềm ghét. Trong tâm thường hiềm ghét người khác. Quán hận, quán trời trách người. Ý niệm như vậy cũng tổn thương thân thể. Cho nên, nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh, 10 thứ này dùng cách nói hiện nay chính là bệnh độc. bệnh độc trong tâm lý tại sao có người tướng mạo lại đẹp đẽ vì thường sanh tâm hoan hỉ lúc hoan hỉ thì tướng mạo đẹp ưa nhìn nổi giận thì tướng mạo liền xấu ngay chuyển nghiệp là chuyện từ chỗ này lời phật nói chân thật là hợp tình hợp lý chúng ta lắng lòng nghĩ thử xem đức phật nói rất có đạo lý thứ ba là lừa gạt người khác, mê hoặc người khác, đi là nghiệp bất thiện. thứ tư là thích làm cho chúng sanh khởi phiền não, nhiễu loạn người khác, khiến cho người ta Thân tâm không yên Thứ năm là Không hiếu thuận cha mẹ Thứ sáu là Không tôn kính thánh hiền Thánh hiền Đối với xã hội có lợi ích rất lớn những người này ở trong xã hội đạo đức học vấn hành trì của họ đều là gương tốt cho đại chúng ở địa phương đó ít thực họ có thể giáo hóa cả dùng ấy, có thể âm thầm thay đổi phong tục lòng người ở vùng đó. Thánh Hiền nhất định không yêu cầu người khác tôn kính họ, không bao giờ. Nếu như có mong muốn người khác cung kính cúng dường thì đó là tà đạo, tuyệt không phải thánh thiện, đó là lừa gạt người ta. Tại sao chúng ta phải tôn kính họ, mục đích tôn kính họ là để khuyên xã hội đại chúng học theo họ. Ý nghĩa là như vậy. Chúng ta học Phật, tại sao phải tôn kính Đức Phật? Phật tuyệt đối không có nói, mọi người nhất định phải tôn kính tôi. Không có lời này. Bạn xem thấy trong kinh nào Đức Phật có cách nói như vậy không? Chúng ta kính Đức Phật Chính là trợ giúp Đức Phật Hoằng pháp lợi sanh. Giúp Đức Phật tiếp dẫn đại chúng. Xã hội đại chúng không biết ít lợi của việc học Phật. Không biết công đức của Phật. Nhưng từ trong sự tôn kính của chúng ta, họ đã thấy được. Bản thân chúng ta ở trong xã hội biểu hiện ra là người thiện, tâm thiện. Người thiện, tâm thiện, tôn kính người nào Thì người đó nhất định là người tốt Mọi người thích thân cận người tốt Học theo người tốt Mục đích chúng ta tôn kính là như vậy Thế nên khi gặp tượng Phật chúng ta đảnh lễ Người không biết Phật Pháp Nhất định sẽ hỏi Tại sao bạn đối với tượng Phật cung kính như vậy? Tại sao phải lễ bái tượng Phật? Lúc này bạn hãy đem những đạo lý ấy nói cho họ nghe Như vậy họ mới hiểu được Do đó mới biết Đây cũng là thuộc về biểu diễn Biểu diễn cho những chúng sanh Chưa giác ngộ này xem làm cho họ giác ngộ. Phật Pháp là Sư Đạo. Sư Đạo được xây dựng trên nền tảng của chữ Kính này. Cho nên Đại sư Ấn Quang dạy rất hay. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Chúng ta học Phật đạt được lợi ích rất nhỏ. Nói thật ra, không phải ở bên ngoài, mà ở tại lòng thành kính của chính mình. Bạn có mấy phần thành kính, thì sẽ được bấy nhiêu phần lợi ích. Bạn không có tâm thành kính, mỗi ngày ở cái bên Phật cũng không được lợi ích. Đây là sự thật. Năm xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, để bà đạt đa thường ở bên Phật Lục quần tỳ kheo cũng thường ở bên Phật Nhưng tại vì sao không được lợi ích Vì không có tâm tôn kính Trong mắt họ thấy Phật Cũng giống như người bình thường Không khác bình là mấy Thế nên Gần gũi Phật mà không đạt được lợi ích gì Nếu như có tâm chân thành, không ở gần Phật cũng được lợi ích. Tại sao vậy? Y giáo phụng hành. Những gì Phật dạy, họ đều làm được hết. Sự thì quá dụng dạc, quá phức tạp. Chỉ cần nắm vững cương lĩnh, sự... Không trái nghịch với cương lĩnh Thì nhập vào cảnh giới Phật Tổng cương lĩnh chính là Bồ Đề Tâm Chứ gì phải ghi nhớ Bồ Đề Tâm Y theo cách nói trong Kinh Quán Vua Lượng Thọ Phật là Tâm trí thành Tâm sâu rộng Tâm phát nguyện hồi hướng Trên sự tướng lại phiền phức Lại nhiều hơn nữa Chỉ cần tương ứng với tâm này Thì hết thảy sự tướng đều gọi là Bồ Tát hạnh Đều quy nạp trong lục độ dạng hạnh Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói Quên mất bộ Đề Tâm Thì tất cả việc làm Đều là ma nghiệp Ma nghiệp là gì? Hết tại những nghiệp mà bạn đã tạo ra, thiện nghiệp thì sanh ba đường thiện, ác nghiệp thì sanh ba đường ác. Không ra khỏi lục đạo luân hồi, thì gọi là tạo ma nghiệp. Tương ứng với Bồ Đề Tâm, thì những gì bạn tạo là Bồ Tát nghiệp. Bồ Tát nghiệp gọi là tình nghiệp. Nhất định có thể liệu sanh tử xuất tam giới. đi là không giống nhau Thế nên chúng ta phải thực sự hiểu rõ Cả đời này, sống ở thế gian Hoàn toàn là biểu diễn Được vậy thì bạn là địa tử Phật Phật biểu diễn, Bồ Tát biểu diễn Hết tại chúng ta là địa tử Phật Đều đang tham gia đoàn kịch này Chúng ta cũng đến biểu diễn Biểu diễn cái gì? Không có bản thân Vô ngã, hoàn toàn là gì người? Hoàn toàn ý theo kịch bản mà diễn kịch. Vậy thì người ấy làm sao không tự tại? Là tự tại tùy duyên. Trải qua những ngày tháng vui vẻ. Đời sống thật sự hạnh phúc. Đừng cho là thật. Vừa cho là thật thì là phạm phu. Thì bạn sẽ đưa vào lục đạo chỉ là biểu diễn mà thôi. Thế nên đối với thánh giáo phải sanh lòng cung kính. Thứ bảy là chiếm đoạt tài sản dịch dụng của hiền thánh. Đối đơn giản chính là xâm phạm, đoạt lấy những đồ cần dùng trong đời sống của Bậc Thánh Hiền. tội nghiệp này rất nặng. Không những cung cúng dường mà còn cướp lấy, mà còn chiếm đoạt Ghi chứng ngại họ hoàn pháp lợi sanh. Thứ tám là dập tắt đèn thấp sáng trong tháp miếu Phật. Ý nghĩa này rất dài. Nói trên sự thì, Trong tháp miếu đều có tháp đèn. Bạn tắt đèn này. Đi là nói chân sự. Nói chân lý thì tháp miếu là đạo tràng. Đạo tràng này làm việc hoằng pháp lợi sanh. Đó là phóng quang minh. Mỗi ngày giảng kinh phóng quang minh Mỗi ngày niệm Phật phóng quang minh Mỗi ngày tham thiền phóng quang minh Chỉ cần có người ở nơi đó chân chánh tu hành Thì là phóng đại quang minh Chúng ta nhất định phải ghi nhớ Nếu có người thấy được Thì người ấy được lợi ích Không có người nhìn thấy thì có quỷ thần nhìn thấy thế nên nhà nho nói thận độc tức là khi bạn ở một mình cũng không được phóng vật không thể nói không có người nhìn thấy thì có thể tùy tiện một chút không thể được không có người hữu hình nhìn thấy thì cũng có người vô hình nhìn thấy chúng sanh vô hình còn nhiều hơn hữu hình không biết là gấp bao nhiêu lần. Chúng ta độ người và cũng độ quỷ thần. Chúng ta làm tấm gương tốt cho người và cũng phải làm tấm gương tốt cho quỷ thần. Làm sao có thể phóng nhật cho được. Tu như vậy, thì lòng thành kính của chúng ta mới khơi dậy được. Lúc ở trước mặt người ta thì như vậy. Khi người ta quay lưng thì làm cách khác. Không có thành kính. Đây là nguyên nhân rất nhiều đồng tu. Tu hành không có cảm ứng. Tu hành không đạt được. Quả đức thù thắng. Mấu chốt chính là ở chỗ này. không dùng tâm chân thành. Do đó, có thể biết, đạo phong và học phong của đạo tràng rất quan trọng. Nếu như không có đạo phong, không có học phong, cũng giống như đèn nến trong chùa tháp bị thổi tắt vậy. bị dập tắt. Cùng một đạo lý như vậy, nếu như đạo tràng này đích thực có đạo phong, có học phong, trên sự tướng, người đến đạo tràng này đốt đèn cũng nhiều, người thắp hương cũng nhiều. Đây là nói rõ, người đến đó Tu học nhiều Tiếp theo là Trồng nghiệp nhân Đây là nghiệp nhân Bất thiện Thứ chính là nhìn thấy những người bần cùng hà tiện thì khinh thường họ Xanh cởi tâm ngạo mạn với họ Còn quyển nhục thêm Đây là hết sức sai lầm Người học Phật chúng ta, khi nhìn thấy những người bần cùng hạ tiện này, trong tâm của chúng ta cùng với xem họ như Phật Bồ Tát thì hiện. Hoặc thị hiện cho chúng ta xem, bảo cho chúng ta biết, nếu không tu phước tuệ thì sẽ có quả báo như vậy. Cũng là biểu diễn trên sân khấu. Thế nên, đối với những người này, chúng ta phải khởi tâm tôn kính, tâm thương xót. Tự mình phải biết tu học như thế nào. Thứ 10 là quen làm các hạnh ác. Phạm vi trong đây rất rộng. tạo ra các hành vi bất thiện. Đức Phật nói, mười thứ nghiệp này sẽ bị quả báo xấu xí. Đời trước làm những nghiệp bất thiện, đời này sẽ bị quả báo. Quả báo đời này có thể thay đổi hay không? Nói cho như vị biết có thể thay đổi. Chỉ cần bạn đem những tập khí tật xấu này thấy đều sửa đổi trở lại, thì tướng mạo dần dần sẽ thay đổi. Đó là tướng tùy tâm chuyển. Thực sự có quyết tâm, có nghị lực sửa đổi lỗi lầm, thay đổi bản thân. Thực ra mà nói, 3 tháng đến nửa năm thì sẽ có hiệu quả. Nếu ba tháng, đửa năm không gặp mặt, bạn bè vừa gặp mặt, thì thấy bạn so với lúc trước. Thay đổi rất rõ ràng. Mỗi ngày ở cùng bạn, thì sẽ không nhận thấy. Nếu không ở cùng nhau, thì vừa gặp mặt sẽ thấy tướng màu đã thay đổi. Có thể làm trong ba năm, thì sự thay đổi sẽ rất rõ ràng. Gia đình thân quyến hàng ngày ở chung với bạn cũng sẽ cảm thấy bạn thay đổi. Bạn không giống lúc trước. Tướng mạo thay đổi rồi, thì thể chất đương nhiên cũng sẽ thay đổi. Trong kinh này, Đức Phật cũng nói 10 thứ nghiệp sẽ bị quả báo nhiều bệnh tật. Chúng ta phải ghi nhớ hai mươi điều ghi chép trong chú giải này. Ghi nhớ tức là bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người. Thay đổi những tập quán xấu của họ. Thay đổi những quả báo ác đầy của họ. Thứ nhất là thích đánh đập chúng sanh. Ưa thích đánh đập hết thảy chúng sanh. Đặc biệt là động vật nhỏ, khi nhìn thấy cũng không cảm thấy chứng mắt nhưng thích đập chất đó. Khi nhìn thấy kiến ruồi mũi, thì liền muốn đập chết đó. Phải biết, tương lai sẽ bị quả báo nhiều bệnh. Đại sư Ấn Quang đáng để cho chúng ta học tập. Hãy làm ra gương mẫu cho chúng ta xem. Trong Phật Pháp, khi gặp những con vật này, thì không được đánh chết chúng mà chỉ đuổi đi chỗ khác. Đuổi chúng đi. Nhưng Đại sư Ấn quan không đuổi chúng đi. Trong truyền ký của Lão Pháp Sư có chép, thì giả của Ngài nói, có người thấy trong phòng Lão Pháp Sư có côn trùng, có mũi. Người ta giúp Ngài đuổi chúng đi. Lão Pháp Sư không cho phép. Lão Pháp Sư nói đừng đuổi chúng đi. người ta hỏi tại sao lão hòa thượng đáp đức hạnh của tôi không đủ có chúng nó ở đây rất tốt thường thường cạnh tỉnh bản thân đức hạnh của tôi vẫn chưa đủ để cảm hóa chúng chúng đang cạnh tỉnh tôi đốc thuốc tôi lão hòa thượng không đuổi chúng đi nghe nói sau khi đại sư ấn quan 70 mươi tuổi những con vật này đều không thấy trong phòng ngài nữa lúc trước trong phòng có mũi rồi côn trùng có những con vật này nhưng khi là pháp sư vào trong phòng đó ở những con vật này đều dọn nhà đi hết từ đây có thể biết tu dưỡng đức hạnh của mình Rất quan trọng. Có chúng đó quý nhiễu, tức là đạo đức của mình không đủ, không có đạo đức, thì chúng nó mới quý nhiễu. Chân thật tu hành, dũng mạnh, tinh tấn. Đạo đức của bạn có thành tựu hay không? Hãy xem những động vật nhỏ này còn ở đó không? Quả nhiên không còn. Thì chứng minh bạn tu hành có công phu. Nếu vẫn còn những con vật này quý rồi thì công phu của bạn vẫn chưa đủ. Bạn xem, người chân thật tu hành, họ không trách cứ. Ngoại cảnh, hết thảy đều quay về nội tâm, quay về với chính mình. Chính mình bất thiện, Thì chúng nó mới đến quý nhiễu, đến xâm phạm là đúng rồi. Không thể trách cứ chúng. Cho nên, đây là việc phải trừ bỏ. Ác nghiệp thứ hai, khuyên người khác đánh. Tự mình tuy không đánh đập nhưng bảo người khác đánh. Thứ ba, khen ngợi cách đánh. họ khen ngợi cách đánh của kẻ khác. Thí dụ như nói, hay đánh hay lắm, nhưng người ta đánh mà vui. Trong 10 điều này, có bốn điều nói về việc đánh đập chúng sanh. Chúng ta ai cũng có tập khí này. Thứ tư thấy đánh đập mà vui mừng, nhìn thấy trẻ con đập rồi, hay lắm, đập hay lắm, đều khen như vậy. Đâu có biết được làm như vậy sẽ bị quả báo nhiều bệnh tật. Tạo nghiệp nhân này phải bị quả báo này. Thứ năm, não loạn cha mẹ làm cho cha mẹ phiền não. Làm cho cha mẹ thân tâm không yên ổn. Thứ sáu, đối với thánh hiền làm thánh hiền sân khởi phiền não. Làm cho họ không yên ổn. Thứ bảy, thấy kẻ oán thù bị bệnh khổ, tâm rất vui mừng. Nhìn thấy người có xích bích với mình. Người mình ghét bị bệnh, bèn ở đó sanh tâm vui mừng. Thứ tám, thấy kẻ oán thù khỏi bệnh, sanh tâm không vui. Kẻ thù người mình ghét, khỏi bệnh rồi. Thì trong tâm mình lại không vui Ở đây chú trọng kẻ oán thù Người mình ghét Người mình không ưa thích Thứ chính Đối với bệnh của kẻ oán thù Cho thuốc không đúng bệnh Kẻ thù bị bệnh Bạn đem thuốc cho họ uống Thuốc này không phải là để trị bệnh của người ấy mà làm cho bệnh của họ nặng thêm. Nói cách khác, bạn hại người ấy, không phải giúp họ chữa bệnh mà làm sự việc này. Thứ mười, vừa mới ăn xong chưa tiêu, liền ăn thêm nữa. Bạn ăn no lắm rồi, thức ăn vẫn chưa tiêu quá, nhìn thấy đồ ăn ngon liền muốn ăn nữa. Đây là bệnh từ miệng vào. Trong mười điều, chín điều đầu. là ác nghiệp của bạn tạo. Điều sau cùng này là chuyện ăn uống. Không biết ăn uống vệ sinh, nên chiêu cảm quả báo bệnh tật. Mười điều gây ra quả báo xấu xí, mười điều gây ra quả báo nhiều bệnh, Chúng ta nhất định phải biết Phương pháp sám hối của Ngài Đối trước tượng Ngài địa tạng Chí tâm chim lễ Trong khoảng bữa ăn Đây là nói thời gian ngắn Thời gian không lâu Được vậy Nghiệp báo này liền có thể chuyển trở lại Chí tâm, chim lễ là phương pháp tu học. mấu chốt là ở hai chữ chí tâm. Chí tâm là chân tâm. Trong lúc chim lễ sửa sai đổi mới bản thân, tu học pháp môn địa tạng trong hết thảy Bồ-Tát. đi tặng Bồ-Tát từ bi đến cùng tồn. Tuyệt đối không thua kém Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát. Phải biết điều này. Địa Bồ -Tát đi tạm Bồ-Tát tiêu biểu cho từ bi các bản Quán âm tiêu biểu cho từ bi mở rộng ra. Ở đây nói, Chí tâm chim lễ không phải rất cung kính đến mức nào đó. Mỗi ngày lệ bái nghiệp chứng bèn tiêu trừ. Lệ bái đương nhiên là sự tu học trên sự tướng. Trên hình tượng, quan trọng nhất là phải học theo y tạng Bồ Tát phát nguyện học theo tâm nguyện của địa tạng bồ tát học cách làm người của địa tạng bồ tát học cách xử sự đại người tiếp vật của địa tạng bồ tát đó mới là chân thật trí tâm chim lễ nếu bà có thể phát tâm nguyện rộng lớn này tâm nguyện này thanh tịnh khẩn thiết có quyết tâm có nghị lực để làm thì bạn sẽ chuyển nghiệp lực rất nhanh. Người ấy trong ngàn muôn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo viên mãn. Tuy trong chúa giải không nhiều, nhưng hai câu phía trước rất quan trọng. Hiển lộ ấy là tạm thời. Tạm thời phát tâm. Công đức của sự chim lễ không thể nghĩ bàn. Sau khi phát tâm tạm thời, có phải cái tâm ấy đã mất đi không? Trong đây có hai tầng ý nghĩa. Tạm thời phát tâm. trong ngàn muôn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo viên mãn chúng ta có thể tin tưởng đích thực trong khoảng chừng bữa ăn nhưng nghiệp báo hiện tiền không thể thay đổi ác nghiệp hiện tại phải báo hết rồi thì quả báo của việc chí tâm chiêm lễ mới hiện tiền không biết được là đời nào kiếp nào nữa dũng như Kinh Pháp Hoa nói. vừa xưng Nam Mô Phật thì đều thành Phật Đạo. Chính là ý nghĩa này. Đây là chuyện lúc Đức Phật còn tại thế thu nhận một người xuất gia. Những người xuất gia theo Phật đều có đại thiện căn. Nếu không có thiện căn làm sao xuất gia được? Phật thấy người này đến cầu xin xuất gia, bèn để xá lợi phất một kiền liên những gì a la hán này, xem người này có thiện căn hay không. Những gì này đều có thần thông, thần thông của a la hán có thể thấy năm trăm đời. Thiên nhãn thông, túc mạng thông, những gì này thấy trong 500 đời trước người này không có thiện căn, Nên thưa với Phật rằng ông này không thể xuất gia. Ông làm sao có thể xuất gia được? Phật nhận ông ấy và nói với các đệ tử rằng người này vô lượng kiếp về trước. Đương nhiên A-la-hán không có khả năng này. Vô lượng kiếp trước, ông là một tiểu phu đúng củi. Khi lên núi gặp một con hổ, hổ muốn ăn thịt ông. Ông sợ quá leo lên cây và kêu to một tiếng Nam Mô Phật nhờ thiện căn này. Ngày nay nhân duyên đã chín mùi. Thế nên đến chỗ Phật, được Phật cho ông cạo đầu xuất gia. Ý nghĩa cũng giống như câu chuyện ở trên. Một tiếng xưng niệm Nam Mô Phật, thời gian nói một tiếng Nam Mô Phật rất ngắn. Khoảng chừng bữa ăn, thời gian một bữa ăn, chí tâm chim lễ địa tạng bồ tát đương nhiên có thể được quả báo này nếu như ông ta có thể niệm niệm tiếp nối vừa rồi mới nói làm theo hạnh nguyện của địa tạng bồ tát thì hiện tại đời này sẽ thay đổi không cần phải đến đời sau đời này liền chuyển Chuyển được rất nhanh. 20 ác hạnh nói trong kinh, hoàn toàn đều sửa đổi, thay đổi triệt để, thì sẽ chuyển được rất nhanh. Xem đoạn tiếp theo, thì số lậu nữ nhân, như bất yếm nữ thân, bá thiên dạng ức sanh trùng tường di dương nữ nãi cập dương phi tỷ phụ đại tánh đại trưởng giả nữ đoan chánh thọ sanh chư tướng viên mãn đây là nói nếu người ấy không chán thân nữ thân tướng của người ấy sẽ vô cùng viên mãn với lại được sanh vào nhà tôn quý giống như những gì hiện nay chúng ta nói sanh nhà quý tộc sanh nhà vọng tộc được phước báo nhân thiên Sau cùng kết luận do trí tâm cố chim lệ địa tạng Bồ Tát hoặc Phước Như Thị Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Cũng đặc biệt nói với chúng ta hai chữ trí tâm Nghĩa sâu ý trọng Thông suốt trước sau Chớ nên xem thường để chuyển được quả báo của một người lòng thành không phải là chuyện dễ được chuyển nghiệp báo của mình không phải việc dễ dàng nay được phước ấy là do chí tâm chí tâm là tâm thành đến tột cùng vậy những câu này vô cùng quan trọng lễ phật Cũng phải lý sự, duyên dung. Thì chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Mấu chốt quan trọng ở chỗ trí tâm. Trí tâm là chân tâm. Dùng tâm chân thành để học tập. Do đó, cái tâm này thông cả trước sau. Trước sau không phải nói đoạn này. Nói sâu xa chính là thông suốt toàn kinh. Ở phía trước, chúng ta thấy Địa tạm Bồ Tát trong quá khứ khi ở quả vị tu nhân. là gì đại trưởng giả làm cô gái bà La Môn làm cô Quan Mục nhiều đời nhiều kiếp chẳng bỏ bổ nguyện không những không bỏ. Mà nguyện ấy luôn luôn đang phát. Nguyện của Ngài là chân nguyện. Chúng ta cũng đang học. Đáng tiếc là chúng ta không hết lòng. Mỗi ngày khóa sáng tối đều phát nguyện. Nguyện đã phát rồi. chỉ phát trong miệng trên thực tế thì không thực hiện sau khi niệm xong thì liền quên mất nên nguyện ấy không có tác dụng vì nguyên nhân gì không phải trí tâm một chút quan trọng ở tại Chí tâm Không phải phát nguyện từ chân tâm, giống như chúng ta thường nói, hữu khẩu vô tâm, như vậy không được. Từ chúng ta phải phản tỉnh phải sửa đổi, giúp đỡ người khác, giảng lý sự này cho rõ ràng, dạng cho sáng tỏ, nhắc dở họ, Họ có thể quay đầu, thì họ được phước. Họ không quay đầu, trong A-la-gia-thức cũng đã trồng thiện căn. Chúng ta tự mình phát nguyện tiếp nối huệ mạng của Phật Hoằng Pháp lợi sanh. Đời này chúng ta chọn lấy nghệ nghiệp này. nhất định phải làm tròn bổn phận công việc của mình đó chính là niệm niệm không xả chúng sanh niệm niệm giúp đỡ hết tại chúng sanh có được chánh tính chánh dại chánh hạnh như vậy chúng ta chọn nghề nghiệp này mới không cô phụ đức phật Nghệ nghiệp này Là sự nghiệp của Phật Gia nghiệp của Như Lai Chúng ta chọn nghề này Trong hết thầy thế gian và suốt thế gian nghề nghiệp này thù thắng vô cùng Nếu như không dùng trí tâm thì làm sao có thể làm được chúng ta có thể tin tưởng quả đức nói trong kinh tại vì sao nhưng thù thắng thì sẽ không hoài nghi quả báo này tiếp theo là đoạn thứ tư kỷ nhạc tán thán cúng dường được phước mời xem kinh văn phục thứ phụ quản nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân năng đối bồ tát tượng tiền Tác chư kỷ nhạc Cập ca vịn tán thán hương hoa cúng dường nải chí khuyến ư nhất nhân đa nhân Như thị đặng bối, hiện tại thế trung, cập dị lai thế, thường đắc bách thiên quỷ thần, nhật dạ hộ vệ, bất linh ác sự, triếp văn kỳ nhị, hà huống thân thọ chư hoạn Đoạn này, trong chú giải nói, văn chia thành hai tiết. Trước hết Nói về người năng cúng Sau đó mới nói Những phước báo người ấy đạt được Cúng dường này là gì? Là kỹ nhạc Ca múa Trong Phật Pháp Chúng ta biết Trong Pháp Đại Thừa có Còn Tiểu Thừa thì không có Phật nói Pháp Đại Thừa Chư Thiên Cúng Dường Thiên Nữ Rải Hoa Thiên Nhân Ca Búa Cúng Dường Âm Nhạc Đặc biệt rõ ràng là những tranh vẽ trên tường tại Đôn Hoàng hay Dân Cương của Trung Quốc, những biến tướng độ này. Thế Tôn Giảng Kinh Thuyết Pháp có những thứ cúng dường như vậy. Trong dân gian diễn biến thành cái gì? Diễn biến thành ca kịch, cúng dường Phật Bồ Tát. Ở trước chùa Miếu Phật Bồ Tát, rất nhiều chùa thờ Phật Bồ Tát, Trước đại điện có sân khống. Đó là chuyên để cho một số người phát tâm làm các yễn nhạc ca múa tán tháng cúng dường Phật Bồ Tát hoặc là diễn kịch. đó thật ra, đây là hiệu sai đi ý nghĩa. Diễn kịch không phải là diễn cho Phật Bồ-Tát xem. Diễn kịch là diễn cho đại chúng xem. Không cần phải diễn trước Phật Bồ-Tát. Nói thật ra, trong đạo tràng, có thể dùng phương pháp này để tiếp dẫn một số chúng sanh. Nhưng hiện nay, có những hí kịch, ca múa, không thể cúng dường Phật Bồ Tát. Cúng dường Phật Bồ Tát như vậy là có tội. Những vở kịch hồi xưa, có một số có thể cúng dường Phật Bồ Tát. Tại vì sao? ca kịch hồi xưa ở Trung Quốc đều là dạy người. Nội dung của nó là bốn chữ, Trung Hiếu Tiết Nghĩa. đều là khuyến hóa chúng sanh. Thời xưa, giáo dục không phổ cập. Dùng phương pháp gì để giáo hóa xã hội đại chúng? Dùng ca kịch. Thời trước là xã hội nông nghiệp. Sau khi bận rộn công việc trồng trọt xong, thời gian đành rồi rất nhiều dùng những phương thức biểu diễn nghệ thuật này. để khuyên người trung hiếu tiết nghĩa. Biểu diễn toàn là nhân duyên quả báo. Người thiện sau cùng được quả báo thiện. Người ác nhất định bị ác báo. Biểu diễn những cái này. Cho nên quảng đại quần chúng chưa từng đọc sách, không được thọ nhận giáo dục tốt đẹp. Nhưng... Họ hiểu được những nguyên lý Nguyên tắc làm người, làm việc Họ học được từ đâu Hơn phần nữa là nghe giảng Xem hát Học từ chủ này Do đó lúc trước Những trò giải trí là giáo dục Không đơn thuần chỉ là giải trí Trọng điểm là ở giáo dục Trong Phật Pháp cũng dùng phương thức này đạt đến mục tiêu giáo dục của Phật Đà. Cho nên, trong Phật Pháp, chú trọng đến biểu pháp của nghệ thuật. Hiện nay, Phật Pháp suy di không phải là không có nguyên nhân, Lúc trước Phật Pháp hưng thịnh nói thật ra nhân tài hạng nhất trong thế gian đều ở trong Phật Pháp. Điều xuất gia. Điều làm Pháp Sư. Pháp Sư là nhân tài hạng nhất trong thế gian. Cho nên người xuất gia làm thầy của vua không phải người bình thường cũng có thể tùy tiện xuất gia thời nhà tùy đường người xuất gia phải trải qua các kỳ thi cử hạng mục thi cử là trước tiên thi pháp thế gian tiêu chuẩn của pháp thế gian tương đương với tiến sĩ hay nói cách khác học những thế gian bạn phải đạt đến tiêu chuẩn này sau đó mới thi về phật pháp thi đậu rồi, thì hoàng đế mới phát chứng thư cho bạn. Chứng thư đó gọi là độ niệm. Bạn lấy được chứng thư này, bạn đi tìm đạo tràng có duyên. Pháp sư có duyên với bạn để xuất gia. Nếu không có chứng thư ấy, mà họ tiếp nhận bạn xuất gia, thì họ phạm pháp. Muốn được họ nhận, bạn nhất định phải có độ niệm cho hoàng đế cấp. Độ điệp của hoàng đế cấp Nghĩa là thừa nhận Bạn có học dân đức hạnh Trong pháp thế gian và xuất thế gia Có thể làm thầy của vua Bạn nói thân phận của người xuất gia cao biết mấy Một khi họ cạo đầu xuất gia quan viên địa phương phải đặc biệt cung kính họ Vì họ là thầy của vua Cho nên nội dung của giáo hóa là vô cùng sôi nổi hấp dẫn. Trước đây, bạn xem những dân tượng kỳ tụng này hay đẹp, biết mấy. Không phải người bình thường có thể làm ra được. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta dạng đến đây.